Hồ Thiên lão ca, là ta, Phúc lâm hứa, giọng của tộc trưởng gia tộc Phúc vang lên ngoài cửa, vừa nghe được tiếng của tộc trưởng Phúc, Hồ Thiên liền vui hẳn lên. Lão đắc ý nhìn con gái cưng hồ mị nhi nói mị nhi, lần này chỉ sợ người thất vọng không phải là ta rồi, mà là con. Tộc trưởng Phúc đã đến, lần này đến nhất định là để cầu hôn. Chuẩn bị cho tốt đi. Đừng có nghĩ tới cái gã nhân lại tóc bạc với thằng con chẳng biết từ đâu tới kia Hồ Thiên cười lớn. Đồng thời cao giọng đáp là tộc trưởng phúc sao. Được rồi. Chờ chút. Ta ra mở cửa ngay. Trong cơn hương phấn Hồ Thiên cũng quên luôn nổi hoảng sợ do cổ thần uy gây ra. Liền chạy vội ra mở cửa. Hồ Mỹ Nhi hiếp mắt nhìn ra cửa, nàng cũng không đoán được lúc này tộc trưởng gia tộc Phúc đến nhà mình làm gì. Ngoài cửa, Hồ Thiên Tháo chốt ra, sau đó cười dài nói với tộc trưởng Phúc ha ha quả nhiên là lão đệ Phúc. Mau, mau vào đi, đừng khách khí. Là người nhà cả mặt, đừng khách khí được rồi. Tộc trưởng Phúc cười khổ. Thầm nghĩ người nhà à... Chỉ sợ một lúc nữa thì không phải rồi. Phía sau tộc trưởng Phúc là một thanh niên hồ tộc Anh Tuấn. Chàng thanh niên này chính là con của tộc trưởng Phúc, Phúc Lâm Quang. Vừa vào nhà tộc trưởng Phúc và đứa con liền thấy được thánh nữ hồ Mị Nhi trong trạng thái cử vĩ. Trạng thái cử vĩ tràn đầy mê hoặc Ánh mắt đầy quyến rũ đánh về phía Lâm Quang đứng sau tộc trưởng Phúc Lâm hứa và... Sau đó khẽ ngáp Đối với hai cha con nhà này Nàng cũng chả thèm kính trọng gì hết Thật nhàm chán Nàng không thèm để ý hai cha con bọn họ Xoay người đi về phòng Tộc trưởng Phúc đến là để cầu hôn Sao Hồ Thiên hơi đắc ý nhìn bóng lưng Hồ Mị nhi cô ý lớn tiếng nói bóng gió Không, không phải Hồ Thiên tế tự đừng hiểu lầm Vừa nghe được hai chữ hôn lễ, tộc trưởng Phúc liều mạng xua tay cái này. Chúng ta vào rồi nói chuyện đi. Tộc trưởng Phúc, có chuyện gì xảy ra à? Hồ Thiên nhìn sắc mặt khó coi của Phúc, cảm thấy bất an liền hỏi. Cái này. Hồ Thiên tế tự, chúng ta cái này. Tộc trưởng Phúc nghẹn đỏ mặt trước sau không nói nổi. Tộc trưởng Phúc. Có chuyện gì thì ông cứ nói ra đi Hồ Thiên là người nóng tính. Nhìn bộ dạng của tộc trưởng Phúc như vậy. Lão nóng nảy. Cái này. Hồ Thiên tế tự à. Hôn ước giữa hai nhà chúng ta hủy bỏ đi. Tộc trưởng Phúc cắn chặt răng. Thà bẻ mặt nói ra còn hơn là không còn cái mạng già nữa. Ông. Ông có cái gì nghe tộc trưởng Phúc nói? Khuôn mặt tươi cười của Hồ Thiên lập tức cứng đơ lại. Lão trường mắt nhìn chầm chầm vào tộc trưởng Phúc. Nói tộc trưởng Phúc không ưng ý Hồ Mị Nhi nhà ta sao không? Đương nhiên là không phải rồi. Tôi làm sao không thích Hồ Mị Nhi chứ? Phúc vội nói. Chuyện hài, thánh nữ mà không tốt thì ai tốt hơn? Cho dù thánh nữ không tốt thì lão cũng nguyện ý cưới về nhà. Chỉ có điều, hiện tại cả nhà mình đều không có tư cách lấy thánh nữ nữa. Trừ phi không cần toàn bộ gia tộc Phúc, nếu không lão cũng không có khả năng cưới hồ mị nhi cho con trai mình. Vậy thì vì cái gì mà ngươi cho rằng con gái hồ thiên ta không xứng với người nhà Phúc ngươi hồ thiên nổi giận đùm đùm nhìn chầm chầm Phúc? Không! Tuyệt đối không phải việc này phốt lau mồ hôi lạnh. Trong tột, Hồ Thiên là thủ lĩnh tế tự. Hơn nữa lại là ứng cử viên cho chức giáo hoàng của đế quốc. Hai nhà có thể nói là môn đăng hộ đối. Chẳng qua, chính vì như vậy mới khó nói tới chuyện hủy hôn sự của Hồ Mị Nhi với con trai mình. Vậy ngươi cho ta cái công đạo coi Hồ Thiên ngồi xuống ngửa chén trà lên tu liền một hơi Tộc trưởng Phúc méo mặt nói Hồ Thiên Tôi và ông là bạn tốt đã hơn 10 năm Ông cũng biết cách đối nhân xử thế của tôi Tôi tuyệt đối không khinh thường con gái nhà ông Chỉ có điều hôn sự này phải hủy bỏ thôi Không còn cách nào khác Tốt tốt Hay cho câu không còn cách nào khác Hồ Thiên cắn chặt răng ngươi một mực muốn hủy hôn liền hủy hôn. Ta còn biết làm gì khác? Chẳng lẽ ta bắt con ngươi lấy con ta? Xin thứ cho nhà có việc không tiện tiếp khách. Không tiện. Hồ Thiên đứng lên, nổi giận đùm đùm đi vào trong nhà. Chị à! Tộc trưởng Phúc cười khổ với Hồ Kiều Kiều đang uống trà đối diện. Có người uy hiếp tộc trưởng sao Hồ Kiều Kiều ngồi bên cười khẽ hỏi. Ôi! Tộc trưởng Phúc gật gật đầu. Là một gã nhân loại tóc bạc phải không Hồ Kiều Kiều tiếp tục hỏi. Chị cũng biết gã tộc trưởng Phúc ngẫm đầu lên nhìn Hồ Kiều Kiều. Sáng sớm nay gã đến nhà ta cầu hôn. Hồ Kiều Kiều khẽ nâng chén trà uống một ngụm chỉ có điều không nghĩ tới là gã tìm ngươi. Càng không ngờ ngươi lại bị gã uy hiếp đến nhà ta từ hôn. Giọng nói của Hồ Kiều Kiều lạnh dần tuy nhiên. Ta cũng muốn biết. Một tên nhân loại như hắn có bản lãnh gì mà có thể uy hiếp đến ngươi? Hay gã có ưu đãi gì mà ngươi đến từ hôn ưu đãi. Chị à, tôi sao có thể lại vì chút lợi ích mà đi từ hôn chứ? Tộc trưởng Phúc nói tôi không phải loại người như vậy, ngươi là thương nhân. Hơn. U, Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương, Nửa lại là một thương nhân rất thành công. Hồ Kiều Kiều nói chỉ cần có đủ lợi lộc ta không cho rằng ngươi sẽ duy trì được tín niệm của mình. Không chỉ ngươi mà cả hồ tộc này ai mà không thế chỉ nghĩ vậy cũng được. Phúc thở dài dù sao thì kết cục cũng vậy rồi. Hôn sự này tôi cũng không có cách giải quyết khác. Phúc thở dài tôi đúng là bất đắc dĩ, mong chị và thiên ca hiểu cho nỗi khổ cho tôi. Chị tôi xin cáo từ Phúc cười khổ một tiếng, sau đó dẫn đứa con đi về. Không còn cách nào khác. Khó xử. Chẳng lẽ người đó thật sự có năng lực làm cả gia tộc Phúc cuối đầu sau lúc Phúc xoay người? Hồ Kiều Kiều cũng tin lời Phúc ba phần. Dù sao thì Phúc là gia tộc hạn nhất Hồ Tộc, bọn họ không thể đem danh dự mình ra đùa giỡn được. Bên kia, hổ Tộc trong thành mảnh Hổ. Giáo Hoàng Điện Hạ Vị thống lĩnh hổ tộc hổ hổ lâm khắc quỳ gối trước mặt giáo hoàng của thú thần thần điện hổ cương điện hạ. Hổ cương điện hạ đã chuyện con ta. Ta đã biết. Giáo hoàng thú tộc khẽ thở dài giáo hoàng lệnh không phải tới vạn bất đắc dĩ thì không được đưa ra. Vậy mà hắn lại tự dương mang giáo hoàng lệnh đi rêu rau. Ôi giáo hoàng khẽ thở dài. Giáo hoàng. Trong mắt hổ lâm khắc hiện lên ti hận ý tuy hổ cương điện hạ ăn cắp giáo hoàng lệnh là tội lớn, nhưng cũng không phải là tội chết. Vậy mà cái tên ở quân đoàn ba đó khinh người quá đáng. Bọn chúng coi thường giáo hoàng lệnh hơn nữa còn giết hổ cương điện hạ. Tội này không thể tha được hổ lâm khắc càng nói càng kiếp động giáo hoàng điện hạ. Thỉnh ngài cho phép thần dẫn người đi tiêu diệt bọn chúng. Không diệt bọn họ thì còn đâu là oai nghiêm của vương tộc hổ tộc chúng ta. Hiện tại người của thần đã tiến đến gần chỗ bọn chúng. Bây giờ, bọn chúng đang trong hồ vực. Chỉ cần giáo hoàng hạ lệnh, thần liền hóa kiếp bọn chúng ngay. Đem đầu bọn chúng dân cho ngài giáo hoàng cuối đầu trầm tư. Sau đó ngẫm đầu lên nói được rồi Nhưng ngươi phải lưu ý Đừng để lại dấu vết gì Vâng Hổ lâm khắc đáp cương quyết rồi đứng dậy đi ra khỏi điện Đợi sau khi hổ lâm khắc đi ra Phía sau giáo hoàng đột nhiên xuất hiện một bóng người Giáo hoàng hổ mảnh có cần ta giúp một tay không người nọ cười âm hiểm Trên người hắn phát ra một cổ lực lượng làm người ta cảm thấy bất an. A, ngươi đã đến rồi thì đi giúp Lâm Khắc một chút đi. Giáo Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, hai mắt của lão không ngờ lại đỏ như máu hồ vực của hồ tộc vừa xuất hiện một cổ uy ác cường đại. Ta nghĩ ngươi nên đi đến đó thì mọi sẽ an toàn một chút. OK. Dù sao hổ tột đối với chúng ta mà nói vẫn có ích mà. Người nọ cười lạnh, thân ảnh hắn dần dần chìm vào trong bóng tối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 230 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 230 cha Chuyện này để ta tự mình tới giải quyết sau khi có được mệnh lệnh của giáo hoàng. Hổ lâm khắc nắm chặt quyền đầu lớn bước hướng chính mình chính mình thống trị trong quân doanh đi đến. Lúc này đây nhất định phải làm cho một đám thấp kém thú nhân kia biết hổ tộc mới là thú tộc vương giả. Sau khi đi tới quân doanh. Hổ lâm khắc từ trong quân đội chính mình chọn lựa ra 100 quân tinh nhuệ nhất 100 hổ nhân chiến sĩ. Chuẩn bị xong. 100 hổ nhân tinh nhuệ chiến sĩ mang vũ khí lợi hại đằng đằng sát khí đi theo hổ lâm khắc phía sau chuẩn bị xuất phát. Hổ lâm khắc đại nhân. Tại thời điểm hổ lâm khắc chuẩn bị đứng dậy xuất phát. Tình báo viên thuộc hạ của hắn từ đàn xa chạy lại đây đối với hắn kêu. Làm sao vậy? Có tin tức gì không muốn báo sao? Hổ lâm khắc quay đầu hỏi. Đúng vậy, hổ lâm khắc đại nhân. Lần này có tin tức về hồ nữ hiến tế từng tại đệ tam đoàn xuất hiện. Nhân viên tình báo trả lời. Sau đó hắn lộ ra bộ dáng làm khó. Nói hổ lâm khắc đại nhân, hồ nữ chúng ta hiện tại uy hiếp không làm khó được nàng. Theo chúng ta tìm hiểu, hồ nữ kia là nữ nhi của hồ tộc hiến tế trưởng hồ thiên. Nếu bình thường những nữ nhân thú tộc khác thì không nói. Nhưng hồ tộc rất giống là thú tộc bảo hộ chúng ta. Hơn nữa thân phận của hồ thiên đặc thù. Cho nên đối với nữ nhi của hắn chúng ta phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới dĩ nhiên là nữ nhi của Hồ Thiên. Khi biết được là nữ nhi của Hồ Thiên, Hổ Lâm khắc nhíu mày, nói quên đi. Hồ Thiên thân phận đặc thù là thú tộc hiến tế trong đầu lĩnh nhân vật chúng ta hiện tại không nên cùng với hắn kết thù. Bất quá vì để người vạn nhất. Ngày mai phái vài người canh giữ ở hắn cửa không cho hắn đi ra ngoài lúc chúng ta giết đầu bạc nhân lại cùng với sư tộc tiểu đội trưởng là được. Đừng làm quá mức sẽ không tốt. Rõ, hổ lâm khắc đại nhân. Nhân viên tình báo kia lên tiếng, xoay người về phía sau thối lui. Đêm Cao lôi hoa tiếp tục hướng Nguyệt sư giảng giải một vài vấn đề này nọ. Tuy rằng đã truyền thừa cho Nguyệt sư trí nhớ, nhưng dù sao trí nhớ là cứng nhắc truyền qua. Rất nhiều vấn đề này nọ Nguyệt sư nhất thời vẫn không thể lý giải. Chức chức chức chức lúc này tại Cao Lôi Hoa nơi phòng cửa sổ truyền đến một trận dồn dập tiếng chim hót. Theo một trận tiếng chim hót, một con phong hệ ma thú chích chích điểu từ cửa sổ bay vào phòng Cao Lôi Hoa chích chích điểu một loại loài chim phong hệ phi hành tốc độ khá hơn nữa chúng nó có được năng lực so với bồ câu cường đại hơn ở chỗ biết đường cho nên chúng nó được dùng để truyền tống khẩn cấp tình báo hoặc là một vài mật báo cao lôi hoa duỗi tay chích chích điểu liền nhu thuận đứng ở trong lòng bàn tay cao lôi hoa hiển nhiên Đây là một con thuyền tổng cấp báo thư điểu trải qua huấn luyện. Từ trên đùa nhỏ điểu gỡ xuống tờ giấy cao lôi hoa một lần nữa đem chức chức điểu thả đi ra ngoài. Mở ra tờ giấy cao lôi hoa khóng miệng lộ ra nụ cười. Đây là một tin tức lôi tổ chức truyền cho cao lôi hoa. Lôi tổ chức chính là tổ chức sát thủ bị cao lôi hoa thu phục. Chính là cuối cùng bị cao lôi hoa bắt buộc sửa lại tên Đây là một phong mật thư từ lôi tổ chức truyền đến Thư Trinh nói hổ tộc giáo hoàng rốt cục nhịn không được muốn giết đi con trai hắn Hiện tại hơn 100 đầu hổ tộc tinh anh do hổ tộc thống lĩnh hổ lâm khắc suốt lĩnh hướng hồ vực tới rồi Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sáng sớm ngày mai bọn họ liền có thể chạy tới hồ vực. Có ý tứ? Cao lôi hoa buông tờ giấy trong tay xuống phá lên cười. Cha cái gì vậy? Nguyệt sư nghi hoặc hỏi một tiếng. Từ trong tay cao lôi hoa tiếp nhận tờ giấy kia. Là mấy tên hổ nhân? Cao lôi hoa nâng chung trả lên không nhanh không chậm nhấp một ngụm ngày mai, bọn họ có lẽ có thể tới rồi. Cha, chuyện này chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyệt sư cười nói. Một trăm đầu hổ nhân mà thôi, tùy tay liền có thể giải quyết. Cao lôi hoa cười nói. Cha, để cho con. Chính con giải quyết việc này thế nào? Nguyệt sư đột nhiên nở nụ cười cha cũng nói qua Con vĩnh viễn dựa vào cha thay con giải quyết sự tình Con vĩnh viễn là hài tử không lớn lên được mà Một mình con giải quyết Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn Nguyệt sư Bạn đang đọc chuyện được lấy tại Yên tâm đi, phụ thân con không phải chỉ có một người Trong mắt Nguyệt Sư hiện lên một tia hàng quan tuy rằng đều là thú tộc nhân. Nhưng việc làm của hổ tộc làm ta ớn lạnh. Thú hoàng ấm ký để ta đối thú tộc có ý thức trách nhiệm thủ hộ. Nhưng là cũng ban thưởng cho ta loại tôn nơn. Gơn. Hơn. Tùy. E. Bương. Cơn. U. A. Vương giả Nguyệt sư đứng ở cửa sổ tay phải trong mốc ra ma pháp quyển trục Vạch tìm tòi ma pháp quyển trục Nguyệt sư đem ma pháp quyển trục ném về phía bầu trời Nháy mắt bầu trời hồ tộc thoáng hiện một đó pháo hoa ma pháp xinh đẹp Thú hoàng có trách nhiệm thủ hộ thú tộc Đồng thời cũng trách nhiệm lại bỏ hành vi ác liệt của thú tộc Không trung Trong nháy mắt pháo hoa bạo mở. Tuần tra ưng tộc chiến sĩ được Nguyệt Sư phái tới đang ở không trung nắm bắt hình thái của pháo hoa. Sau khi nhìn thấy pháo hoa ưng tộc chiến sĩ xoay người hướng để tam đoàn địa điểm phương xa bay đi. Này vài cái bay lượng ưng nhân trên không trung là theo mệnh lệnh của Nguyệt Sư tại hồ vực trên không thay phiên chú ý Nguyệt Sư mệnh lệnh. Mà một pháo hoa của Nguyệt sư này đại biểu cho Nguyệt sư kêu gọi bọn hắn đi để tam đoàn. Mang một vạn người hoàng kim sư tử tộc đến nơi này. Trên dơn, dơn, quy, quy, u, nơn, gơn. Từ mảnh hổ thành đi hồ tộc. Một tiểu đội hơn trăm người đang phóng ngựa chạy như điên. Thống lĩnh đại nhân, hồ vực ngay trước mắt. "Phỏng chừng sáng sớm ngày mai chúng ta có thể tới." Một gã hổ tộc chiến sĩ đối với hổ lâm khắc nói. "Hảo, thật tốt quá." Hổ lâm khắc khó miệng lộ ra tia mỉm cười, hắn đã tưởng tượng thấy bộ dáng chính mình chém xuống đầu sư tộc tiểu thiếu hài. Hưng phấn qua đi. Hắn quay đầu với phía sau chừng một trăm hổ nhân quát nghe ta binh chi làm hai đường. Một đội chuẩn bị tốt đi bảo vệ nhà của Hồ Thiên. Một đội khác chuẩn bị theo ta đi giết mấy tên gia hỏa giết hổ cương Điện Hạ. Giáo hoàng Điện Hạ nói qua. Ai giết hài tử đội trưởng quân đoàn 3 liền có thể được giáo hoàng coi trọng. Đến lúc đó thăng quan tiến chức không phải là mộng Hổ lâm cười hắc hắc dơ lên hai thanh đại kiếm chói lọi trong tay Rõ Một bên hơn một trăm hổ nhân phân ra hai mươi người chạy về phía nhà Hồ Thiên Mặt khác tám mươi người tiếp tục hướng địa phương Cao Lôi Hoa cùng với Nguyệt Sư chạy tới Sáng sớm Cao Lôi Hoa dỗi lưng một cái bước về phía cửa sổ sau đó hắn liền chứng kiến Nguyệt Sư đã toàn thân võ trang đứng ở cửa sổ nhìn phương xa. Buổi sáng. Cao lôi hoa đi tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liết mắt một cái cao lôi hoa liền nhìn vào xa xa 80 người đang ở hướng hồ vực chạy tới hắc hắc. Con trai. Xem ra bọn họ đang đến đây. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đương nhiên. Hai tay nguyệt sư rút ra cử kiếm của mình ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm thống lĩnh hổ nhân hổ lâm khắc. Xuất phát thôi cao lôi hoa cũng không nói nhiều từ trong không gian giới chỉ tùy tay lấy ra một thanh trường kiếm. Đối phó tên gia hỏa như vậy căn bản không cần phải tài quyết chi nhận. Bọn hổ lâm khắc sau khi tiến nhập hồ vực liền binh chi làm hai đường. 20 qua đầu hổ nhân chiến sĩ quay đầu ngựa lại hướng nhà Hồ Thiên chạy đi. 80 đầu khác hướng thẳng địa phương cao lôi hoa cùng với Nguyệt Sư chạy tới. Tại thời điểm bọn chúng phóng ngựa chạy như điên, đột nhiên trên đường xuất hiện một cao một thấp lượng đạo thân áo trắng bóng người. Tránh ra! Đừng cản đường! Một gã hổ tộc chiến sĩ hướng về phía nhân ảnh này ảnh hét to một tiếng. Hiện tại ngày mới vừa sáng. Bọn họ thấy không rõ dáng người. Bất quá đang phóng ngựa chạy như điên nên hắn cũng không chuẩn bị dừng lại. Hắn vung roi ngựa trong tay ý muốn đem người kia đuổi ra chỗ khác. Nhưng mặt roi của hắn vừa mới vung ra. Ngênh đón hắn lại là một thanh lôi quan trường kiếm lóng sáng. Xoét một tiếng, một thanh trường kiếm phá không mà đến trường kiếm trên không trung nổi lên kiếm hoa xinh đẹp. Một kiếm liền xuất hiện làm ra hỏa cả người lẫn ngựa chỉnh tề trảm thành hai nửa tả hữu. Bị cắt thành hai nửa hổ nhân bởi vì quán tính vẫn vọt tới phía sau cao lôi hoa thật xa mới không cam lòng ngã xuống. Kiếm hoa qua đi Nhân ảnh kia nhẹ nhàng cười Gió nhẹ thổi bay Tóc hắn là một đầu bạc Theo gió tung bay Là ngươi Hổ lâm khắc dìm cương ngựa Mở to hai mắt nhìn nhìn cao lôi hoa Hắn nhận thức cao lôi hoa Cùng với cao lôi hoa Bên cạnh người kia là sư tộc tiểu đội trưởng Giết Giết hai người bọn hắn Hai người này chính là mục tiêu Hổ lâm khắc nhìn đến cao lôi hoa cùng với Nguyệt sư sau, nhất thời hổ nhân chiến sĩ phía sau điên cuồng rống lên. Đồng thời, chính hắn đi đầu hướng cao lôi hoa cùng với Nguyệt sư phát động xung phong. Cổ vũ kỹ tốt kiếm. Cao lôi hoa trong miệng nhẹ nhàng quát tiếp theo thân ảnh cao lôi hoa liên tục lón ra. Trường kiếm trong tay bám từng đạo tử quan sẹp qua 80 qua thân thể hổ nhân chiến sĩ. Từ khi trong cơ thể tồn tại ma cách của chiến thần, tốc độ cao lôi hoa hiện tại chỉ sợ là không ai có thể theo kịp. Lôi điện vốn chính là một loại thần lực tốc độ cực nhanh. Hơn nữa kinh công của cao lôi hoa. Ngay lúc đó lại tăng thêm tốc độ ma cách. Tốc độ của cao lôi hoa có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Kéo theo một đường tàn ảnh. Thân ảnh cao lôi hoa xuyên qua 80 hổ nhân chiến sĩ. Trong tay hắn trường kiếm đồng thời xẹp qua thân thể. Trong nháy mắt thời gian, thân ảnh cao lôi hoa từ 80 đầu hổ nhân phía trước hiện lên, xuất hiện phía sau. Trường kiếm rung rẩy cao lôi hoa nhẹ nhàng suy đi vết máu trên trường kiếm. Xung xa một lần. Ngay sau đó 80 qua đầu hổ nhân chiến sĩ liền vũ khí cũng chưa kịp động toàn bộ biến thành một đống máu loạn. Chỉ có hổ lâm khắc đứng ở phía trước hổ nhân chiến sĩ trường mắt ánh mắt ngơ ngát đứng ở tại chỗ. Con ngươi của hắn mở to ngơ ngát đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhứt. Cố gắng há miệng thở dốc, nhưng hắn lại phát hiện chính mình nói không ra một câu. Hổ tộc dẫn theo toàn tin anh, không ngờ ngăn không được người khác một kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 231 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 231 Tử Thần Phân Thân Cha Ngươi cũng quá ác đột Không để cho ta giải quyết Hiện tại không ngờ một mạng cũng không để cho ta Nguyệt sư dơ hai tay đại kiếm trong vỏ xiêm áo vẫn y nguyên Đến kiếm cũng chưa rút ra Vì thế không khỏi bất mạng rất hướng Cao Lôi Hoa nói Ha ha Cao Lôi Hoa cười hắc hắc Chỉ vào hổ lâm khắc đã ở trong trạng thái ngẩn người Nói bên kia không phải có một cái đầu sao. Ta để riêng cho ngươi một tên còn gì. Tên gia hỏa này chả khác gì đã chết cả. Nguyệt sư dơ đại kiếm trong tay đi tới bên người hổ lâm khắc. Hổ lâm khắc vẻ mặt ngẩn người. hiển nhiên còn chưa có từ khiếp sợ phản ứng lại kỳ thật lần trước ở trên chiến trường. Ta không nên cứu nhóm gia hỏa này. Nguyệt sư nhìn hổ lâm khắc nói. Sau đó hắn dơ đại kiếm trong tay lên. Một kiếm bổ về phía đầu hổ lâm khắc bất quá hiện tại cũng không muộn. Giờ ta chặt đầu hắn xuống. Ừ! Đúng lúc này cao lôi hoa trong mắt hiện lên một tia sát khí. Đồng thời, hắn tay phải hung hăng vuông. Trường kiếm trong tay lón ra một trận tử kim sát lôi quang. Mang theo tiếng long ngầm xé gió. Trường kiếm nhanh chóng bắn về phía Nguyệt sư. Trên thân kiếm lôi quang bao hàm lực lượng nói cho mọi người một kiếm này chứ uy lực rất lớn. Nghe được tiếng trường kiếm phía sau, Nguyệt sư nghiêng đầu nghi hoặc nhìn trường kiếm hướng hắn bay tới. Đinh! Một tiếng khi trường kiếm chuẩn bị chạm vào người nguyệt sư, lại đột nhiên tạm dừng ở giữa không trung. Tiếp theo, vang lên thanh âm một trận kim thiết chạm vào nhau. Tự hồ đang cùng cái gì đó đánh nhau. Sau khi trường kiếm bị đỡ, lôi thần lực trên trường kiếm nháy mắt bạo mở. Một cổ năng lượng sống xung kích hướng bốn phía khuyết tán mở ra. Theo một đạo năng lượng sống xung kích trong hư không trống rỗng một trận vạn vẹo. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Sư, một bóng người mặc đồ hắc sắc chậm rãi xuất hiện trước mặt Nguyệt Sư cùng với cao lôi hoa. Tại đó hắc y nhân nắm trong tay một thanh hắc sắc liêm đao. Nhìn thấy liêm đao trong tay hắc y nhân kia Nguyệt Sư thầm chửi. Vừa rồi nếu một kiếm của cao lôi hoa không tới đúng lúc liêm đao trong tay hắc y nhân kia chỉ sợ đại chém trên người mình Quả nhiên là cao thủ Bóng đen sau khi xuất hiện Kỳ quái đối với cao lôi hoa nói không nghĩ tới tại thế giới nhân loại có thể có người nhìn thấu tìm hành thuật của ta Không sai, không sai Ngươi là ai? nhìn hắc y nhân cao lôi hoa nhíu mày hơi thở trên người tên gia hỏa trước mắt này làm cho cao lôi hoa cảm thấy một loại cảm giác chán ghét Tốc độ của ngươi rất tốt người nọ cười hắc hắc bất quá tuy rằng tốt độ của ngươi rất nhanh nhưng vẫn trong phạm vi ta có thể thừa nhận nhưng loại cường giả chúng ta thương lượng chúng ta hôm nay dừng ở đây Ngươi cũng buông tha hổ lâm khắc được không? Buông tha. Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn kinh miệt. Nở nụ cười hắn đã chết nói chuyện buông tha làm gì? Người nọ nhanh chóng quay đầu nhìn liếc mắt hổ lâm khắc một cái. Tiếp theo hắn liền chứng kiến tại ngực trái hổ lâm khắc. Một lỗ nhỏ trong suốt dễ dàng thấy được. Lỗ nhỏ trong suốt không có một tia vết máu. Giống như cái chỗ này vốn là chỗ trống. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Người nọ ảnh cả kinh quay đầu nhìn phía cao lôi hoa. Nhưng đầu hắn vừa mới quay lại, lại cảm thấy bả vai mình đau xót, Bởi vì cao lôi hoa trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, vô thanh vô tức. Trong tay cao lôi hoa một thanh trường kiếm hoa lệ lón ra lôi quang đã chém trên bờ vai hắn. Không ai từng dạy ngươi trong khi chiến đấu thất thần là chuyện ngu xuẩn sao. Cao lôi hoa lạnh lùng nhìn bóng đen nói. Đồng thời trong ánh mắt bóng đen không dám tin. Kiếm của cao lôi hoa bắt đầu từ bả vai hung hăng đem bóng đen kia trảm thành hai nửa. Thất thần trong khi chiến đấu. Là một hành vi ngu xuẩn Cao lôi hòa thu hồi trường kiếm Sau đó xoay người nói với Nguyệt sư Hắc hắc điểm ấy ta cũng biết Một bên Nguyệt sư cười hắc hắc Sau đó vung đại kiếm trong tay chém xuống đầu hổ lâm khắc Tiểu đội trưởng đại nhân Chúng ta ở đây Muốn giết ai Muốn giết ai giết con mẹ nó Đã lâu không được giết người Nghe được tiểu đội trưởng muốn đánh nhau Chúng ta rất hưng phấn đấy Xa xa thanh âm đại quân nhanh chóng truyền tới Là một đại đội quân đoàn hoàng kim sư tử tới rồi Căng cứ theo yêu cầu của Nguyệt sư Lần này tới chỉ có một ngàn người hoàng kim sư tột Thật có lỗi các ngươi tới đã muộn một chút Vừa kịp tới quét dọn chiến trường Nguyệt sư cười hắc hắc với một ngàn hoàng kim sư tột. Đội trưởng, ngươi lừa gạt tình cảm của bọn ta. Một ngàn hoàng kim sư tử bộ tộc nhiệt huyết sôi trào vừa nghe đến không còn đối tượng đánh nhau. Nhất thời giống xương đánh cả toàn bộ thất vọng. Nguyệt sư cũng có chút ngượng ngùng. Nói với hoàng kim sư tử tộc lưu vài người quét tước chiến trường. Còn lại theo ta đi mang ta lão bà về nhà. Đúng rồi. Thuận tiện mang đầu người này đi. Ai tới đóng văn thuộc cái? Nguyệt sư dơ lên đầu hổ lâm khắc trên tay. Rõ tiểu đội trưởng đại nhân. Sư tộc chiến sĩ đều là cường giả ma vũ song tu. Ma pháp đối với bọn họ mà nói là chuyện nhỏ. Nghe được mệnh lệnh của Nguyệt sư từ trong đám người đi ra một người tùy tay thi triển cái đống băng thuật đối với đầu người trong tay Nguyệt sư, dụng đống băng thuật đóng băng lại. Từ đã Nguyệt sư quan sát lực của ngươi còn chưa đủ. đột nhiên cao lôi hoa gọi Nguyệt sư lại, cười nói với Nguyệt sư: làm sao vậy, cha? Nguyệt sư nghi ngờ hỏi như thế nào đột nhiên nói tới sức quan sát của mình. Ngày hôm qua mật báo ngươi xem rồi chứ? Vậy ngươi ngươi còn nhớ rõ theo lời phong mật báo đó lần này đến đây bao nhiêu hổ nhân không? Cao lôi hoa cười hỏi. Ông ta còn nhớ rõ dường như là trường 100 tên. Nguyệt sư nói. Vậy ở nơi này có bao nhiêu người? Cao lôi hoa mỉm cười chỉ vào đám thi thể trên mặt đất. Này Nguyệt sư quay đầu đếm đếm vài cách, sau đó lộ ra biểu tình nghi hoặc 80 tên. Như thế nào thiếu 20 tên? Ha ha, về sau làm việc phải cẩn thận. Cao lôi hoa vỗ vỗ Nguyệt sư thân là một thú hoàng, người vô luận làm chuyện gì cũng không thể buông tha một chi tiết nhỏ. Bởi vì một chi tiết cũng có thể làm cho ngươi thất bại thảm hại. Thiếu hai mươi người, nếu hai mươi người này đang âm thầm làm việc theo lệnh, đối với ngươi mà nói là một sự uy hiếp. Rõ, phụ thân. Ta đã biết. Nguyệt sư trong lòng cũng cả kinh, vừa rồi chính mình không ngờ liền số lượng địch nhân cũng không rõ. Xuất hiện đi, cao lôi hoa hướng khoảng không phía sau nói. Lôi tổ trưởng Lúc này trong không khí một đạo nhân ảnh giống như ảnh xuất hiện đã có tin tức 20 tên hổ tộc còn lại Ở đâu? Cao lôi hoa hỏi Cửa nhà của hồ mị nhi tiểu thư Nhân ảnh nọ nhẹ giọng nói tổ chức gia hỏa này đều giống nhau tích tự như kiêm Cái gì? Tại nhà hồ mị nhi Mẹ nó, cha, mau Nhanh đi đến nhà hồ mị Nhi Nguyệt sư vừa nghe đến 20 tên gia hỏa không ngờ tại nhà hồ mị Nhi nhất thời nóng nảy Đừng nóng vội Cao lôi hoa nói bọn họ mang cho ngươi một cơ hội tốt Hiện tại ngươi mang theo hoàng kim sư tục vừa lúc bọn chúng cho ngươi một cơ hội lập uy Cho cố chấp nhạc phụ của ngươi biết thực lực của ngươi Trong thế giới thực lực là tối thượng. Ngươi phải có thực lực mới không làm cho người ta khinh thường. Nghe rõ. Phụ thân. Nguyệt sư lớn tiếng lên tiếng. Sau đó mang một ngàn hoàng kim sư tử tộc dũng sĩ đằng đằng sát khí hướng nhà Hồ Mị Nhi đi tới. Đợi cho đại quân sau khi rời đi cao lôi hoa nhíu mày ngắm nhìn kia bị cảm thành lưỡng đoạn bóng đen. Không biết vì cái gì này mặt đất này bóng đen để hắn cảm thấy khó chịu, là ta suy nghĩ nhiều sao. Cao lôi hoa lắc đầu, sau đó hướng hồ vực đi đến. Sau khi cao lôi hoa rời đi, hai nửa hắc sắc bóng người nguyên bị cao lôi hoa chém không ngờ chậm rãi chuyển động. Dần dần thân thể bị cao lôi hoa cảm thành lưỡng đoạn chậm rãi mất mấy, dần dần dính vào nhau. Nam nhân thật mạnh. Sau khi dính vào nhau, bóng đen đã chết mở mắt. Lộ ra cười nụ khổ nói quá cường đại. Chỉ một kiếm. Không ngờ khiến cho ta chết một lần. Số một, ngươi vừa rồi chết một lần. Lúc này, bên cạnh bóng đen đột nhiên lại xuất hiện một bóng đen đồng dạng. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại. Đúng vậy, bóng đen trên mặt đất cười khổ một tiếng nếu không phải chúng ta là tử vong chi thần bản tung, dốc hết sức lượng nắm giữ tử. Ta nghĩ ta đã xong đời rồi, là ai giết chết ngươi? Tại thế giới nhân loại, chẳng lẽ còn có người có thể gây tổn thương tổn đến ngươi? Bóng đen kia sau khi xuất hiện nghi ngờ hỏi là một đầu bạc nam tử. Bóng đen được kêu là số một cười khổ một tiếng chỉ một kiếm không ngờ dễ dàng chém ta. Tuy rằng là ta có chút khinh địch. Đối phương là thần sao? sau lại tới bóng người nhẹ giọng hỏi? Không biết. Hẳn là không phải bởi vì ta không cảm giác được hơi thở của cường giả sau kiếm thần cấp. Bất quá hơi thở trên người hắn làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Số một sau khi hoàn toàn khôi phục đứng lên nói trên người hắn có một cổ lực lượng tới cực điểm hắc ám. So với lực lượng của chúng ta còn muốn hắc ám hơn. Ta không dám tưởng tượng đó là lực lượng gì. Lực lượng kia tự giống ma. Bất quá lại không giống. Dù sao, hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái. Được rồi. Để ta phát tin tức tới những phân thân khác, gần nhất đừng tìm ra hỏa tóc trắng xung đột. Người hắc ám thứ hai khẽ thở dài một tiếng nói còn có, số một. Bạn thể lên tiếng, bảo phân thân chúng ta nhanh nghĩ biện pháp tìm ra tên thần thú kia. Nếu không tìm ra tên kia, chúng ta đều chết chắc rồi. Vật kia gần nhất số lần xuất hiện càng ngày càng nhiều. Không tin được thần thú, chúng ta tự thảm. Được rồi. Ta cũng không phải không biết. Tên H. Y nhân được xưng là số một thở dài vừa rồi nam nhân này, chỉ một kiếm đã có thể chém chết ta. Chúng ta tuy rằng chính là phân thân, nhưng cũng có một phần lực lượng bản thể nha. Nam nhân này lại không giống là thần, lại không giống là ma, chính là cái gì vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 232 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 232 huyết kỵ sĩ Lúc này Hồ Thiên Đại Tế tự Hồ Tộc đang cao có ngồi trong phòng Sáng sớm nay Lão vừa mở cửa thì phát hiện trước cửa nhà xuất hiện 20 chiến sĩ hổ tột. Tay cầm binh khí. Đằng đằng sát khí. Hồ Thiên muốn đi ra ngoài thì bị 20 chiến sĩ hổ tộc này chặn lại. Sau đó Hồ Thiên liền cãi nhau ầm ĩ với bọn hổ tột. Kết quả là bị cưỡng chế đi vào trong nhà. Tiếp đó không biết nghe được tin tức ở đâu. Vị tộc trưởng hồ tộc Phúc cũng chạy đến. Nhưng kết quả cũng bị 20 chiến sĩ hổ tộc thuận tay đá vào trong nhà ngồi tết lông bên cạnh hồ thiên. Khốn khiếp, hổ tộc thật không coi hồ tộc chúng ta ra gì. Con bà nó là con hổ, đừng để ta đi ra được. Ta mà ra thì mỗi ngày bọn hổ con chúng bay gặm cỏ qua ngày đi tộc trưởng Phúc sưởng cổ lên quát. Ta muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao hổ tộc lại vây quanh nhà ta? Hồ Thiên thở dài. Tôi cũng không biết. Phúc cũng bán than theo. Chỉ có Hồ Mị Nhi vẫn còn đang dội dội mắt ngái ngủ nhìn mấy tên chiến sĩ hổ tộc trước cửa. Sau khi ngủ dậy, Hồ Mị Nhi lại trở thành cô bé đáng yêu dễ thương. Nàng nghi hoặc nhìn hai mươi tên chiến sĩ hổ tộc này. Tay phải dơ lên làm động tác ném giống như muốn tặng mấy quả tà ác quan hoàng cho mấy tên này làm bữa sáng. Bùng. Âm âm lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng động hỗn loạn. Sau đó tiếng gầm gừ quen thuộc của Nguyệt Sư vang lên. Là Nguyệt Sư. Hai mắt hồ mị nhi sáng rực lên. Gừ. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết Nguyệt sư nắm chặt cự kiếm. Cậu cũng không rõ mấy lời này có nghĩa gì, nhưng nghe cũng thấy vui tai. Phía sau Nguyệt sư là một đám nam tử tóc vàng. Đám này đều có những bộ râu dài mang ly. Hai tay để trần để lộ lông lá rậm rạp, cơ bắp cuồng cuộn cứng như nham thạch Lan nhà bổng trên tay bọn họ có vẻ còn to hơn cả chiến sĩ hổ tột. Trên người không mang khôi giáp, chỉ mang một lớp gia thú. Phía dưới lớp gia thú thô ráp là hai bắp đùi như hai cột đá. 20 chiến sĩ hổ tột đứng trước nhà Hồ Mị Nhi vừa thấy nhóm nam tử tóc vàng này thì không khỏi thấy lạnh sống lương. Hoan nghênh các vị đến hồ tộc làm khách ở những chiến sĩ hổ nhân dũng cảm. Nguyệt sư cầm cự kiếm từ từ lại gần hai mươi hổ nhân. Sau hai chữ dũng cảm hắn còn nhấn mạnh thêm ta không muốn sát hại đồng bào mình. Tuy các ngươi có phần quá đáng nhưng ta vẫn cho các ngươi một cơ hội. Các chiến sĩ dũng cảm mời các vị chim cút dùm ta. Nguyệt Sư nói với giọng điệu đầy kinh miệt với hai mươi tên hổ tột. Đám hổ nhân nghiến răng ken két trợn trường mắt nhìn Nguyệt Sư. Bọn họ đang tính toán sao cho một đòn là xử đẹp Nguyệt Sư. Phía sau Nguyệt Sư là một đám nam tử tóc vàng, mới nhìn là biết không dễ chọc rồi toàn là thú dữ cả. Mà hiện tại cả đám đó đang đứng cách xa Nguyệt Sư. Với khoảng cách này bọn đó chưa chắc đã cứu viện kịp cho thằng nhóc này. Hai mươi hổ nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu. Nhanh! Cả hai mươi hổ nhân cùng rút trường kiếm nhảy lên cao lao về phía Nguyệt Sư. Ngu ngốc! Nguyệt Sư lạnh lùng nói. Đồng thời, đám hoàng kim sư tộc phía sau Nguyệt Sư đều rất phẫn nổ. Đối với đồng tục bọn họ vốn không muốn ra tay. Bởi vì trách nhiệm của hoàng kim sư tục là thủ hộ thú tục chứ không phải giết hại chính đồng loại của mình. Nhưng không ngờ mấy tên hổ tục lại ra tay với nguyệt sư giữa thanh thiên bạch nhật ra tay với đồng loại của mình. Chết trong mắt đội hoàng kim sư tộc hiện lên sát khí. Đồng thời tay dơ cao lan nhà bổng lên. Miệng nhanh chóng niệm đóng ma pháp chú ngữ khô khan. Ngay sau đó thì xẹp xẹp xẹp. Liên tiếp tiếng lôi điện vang lên. Đám hổ nhân trợn mắt bởi vì chúng thấy lôi điện đang nhắm vào bọn chúng. Ngay sau đó cả hai mươi vị chiến sĩ dũng cảm đã không còn trên cõi đời này. Hoàng Kim Sư tộc đứng bên cửa, hồ thiên nhìn đám nam tử cầm lan nha bổng này mà ngây dại. Từ trên đám nam tử đó tỏa ra khí tức của hoàng kim sư tộc thú tộc trong truyền thuyết có thể sử dụng ma pháp. Trong thú tộc chỉ có hoàng kim sư tử tộc mới có thể sử dụng ma pháp. Không cần đáng đo gì thêm, nhóm nam tử này chính là người của hoàng kim sư tử tộc rồi. Nguyệt sư cười lớn, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của Hồ Thiên bước vào trong nhà. Mị Nhi, anh đến đây. Bước vào nhà, vẽ mặt Nguyệt Sư lại tươi như hoa. Nguyệt Sư Hồ Mị Nhi vừa nhìn thấy Nguyệt Sư liền lao tới. Ôm chặt lấy hắn. Đi theo ta đi Mị Nhi Nguyệt Sư bế bổng Hồ Mị Nhi lên cũng không để Hồ Mị Nhi trả lời. Hắn ôm nàng bước ra của không ngoái đầu lại. Không thèm để ý đến Hồ Thiên cũng như Hồ Kiều Kiều ở bên. Mà cả hai người họ cũng ngơ ngác không nói lên lời, nhìn Nguyệt Sư mang hồ Mị Nhi đi. Đi Nguyệt Sư quát to, rồi dẫn theo các chiến sĩ Hoàng Kim Sư tử đi. Thú Hoàng Đại Nhân Trên đường, các chiến sĩ Hoàng Kim Sư tử hỏi thú tục tại sao lại trở thành như vậy ạ hử? Nhìn đám chiến sĩ, Nguyệt Sư biết họ đang hỏi về mấy tên chiến sĩ hổ nhân. Phải biết rằng lúc trước kia, thú tộc tuyệt đối không bao giờ ra tay với đồng loại của mình. Nguyệt sư liền trả lời chính vì vậy nên mới cần một người đứng ra để đưa thú tộc trở lại thú tộc trước kia. Không phải sao Nguyệt sư mỉm cười nói. Chúng thuộc hạ đã hiểu. Đám dũng sĩ Hoàng Kim sư tử giơ tay trước ngực ra dấu tuyên thệ. Nghiêm túc nói chúng tôi xin thề sẽ đi theo thú hoàng điện hạ lên trời xuống biển. Sống chết không từ. Cao lôi hoa đang bay trên cao nhìn thấy hết tất cả mọi việc đang diễn ra phía dưới. Hai cao lôi hoa thở dài, Nguyệt Sư, đã là đứa nhỏ rời khỏi vòng tay của hắn sớm nhất. Hắn không nghĩ Nguyệt Sư lại có thể tự lập nhanh như vậy. Nhìn Nguyệt Sư, Cao Lôi Hoa thì thầm đường đi, ba đã trải sẵn cho con rồi. Việc tiếp theo chỉ có thể tự trông chờ vào con thôi. Bên cạnh cũng có một bóng người thô kệch đang nổi lên phần là thú thần Tra Lý. Tra Lý? Cái tên giáo hoàng đó có lẽ có vấn đề. Cao Lôi Hoa nói với Tra Lý trong mấy ngày ngươi ở lại thì cần chú ý chút. Ta biết. Tra lý cười ha hả khi về ta đã thử dò xem rồi. Ha ha, không ngờ ta không có mặt vài năm, thú tục lại bị nhiều dị giáo đồ bên ngoài xâm chím. Xem ra hình như chư thần đều quên hết sự tồn tại của lực lượng chi thần này rồi. Vậy tất cả phiền toái này giao cho ngươi. Cao lôi hoa nói. Không có gì mà phiền cả. Mấy tên đó dám trái ước định năm xưa của chư thần ta chỉ làm việc nên làm thôi. Tra lý nói còn ngươi. Không say gút dè với nguyệt sư à khỏi đi. Cao lôi hoa phúc tay con đường của nó để nó tự đi đi. Hơn nữa còn có ngươi ở cạnh trợ giúp ta nghĩ cũng không có vấn đề gì đâu. Ta muốn đi vòng linh cốt một chuyến. Cuối cùng cao lôi hoa quay đầu lại nói với cha lý muốn ta nhắn nhủ điều gì không muốn nói nhưng không biết nói gì đây. Tuy nhiên, tra lý ngượng ngùng nói với cao lôi hoa cao huynh đệ có chuyện này chúng ta thương lượng một chút. Chuyện gì? Cao lôi hoa nói. Việc ấy có thể hay không việc ấy. Một cha lý luôn hào sản không ngờ lại e thẹn như gái 15. Có chuyện gì nói đi. Nhìn bộ dạng cha Lý, Cao Lôi Hoa cảm thấy dưỡng tóc gáy. "Việc là, ngươi chừng nào mới có thể để bảo bảo kêu ta một tiếng là cha cha Lý?" U oán nhìn Cao Lôi Hoa. À, cao Lôi Hoa hít một hơi thật sâu lần sau gặp mặt, ta sẽ nói cho nó biết ngươi là cha nó. Nói xong, Cao lôi hoa chạy té khói với vận túc ánh sáng về phía vong linh cốt. Hiện tại có cho tiền hắn cũng không dám ở lại nhìn vẻ mặt ai oán như thiếu phụ của cha lý dù chỉ một giây. Vong linh cốt. Cao lôi hoa tiến vào phong ấm thoải mái như vào nhà mình, đạt một cái lỗ trên phong ấm rồi bước vào trong vong linh cốt. Quy lực phong ấm của vong linh cốt đã giảm xuống rất nhiều. Vừa mới vào trong phong ấm, cao lôi hoa phát hiện ra địa bàn của vong linh tộc đã mở rộng ra tới tận phong ấm. Không còn bộ tộc hoàng kim sư tử, hiện tại trong phong ấm chỉ toàn là xương khô với cương thi và vong linh. Cao lôi hoa Vong linh nữ thần cảm thấy phong ấm rung động liền biết cao lôi hoa đến đây. Ba ba đến sao? Con cũng ra ở bên cạnh. Bảo bảo trong bộ đồ âu phục nhỏ sung sướng hô lên rồi kéo tay vong linh nữ thần ra trước cửa thần điện. Phỉ ti Nhĩ Từ xa nhìn thấy vong linh nữ thần và bảo bảo đứng trước cửa điện chờ mình. Cao lôi hoa nhiệt tình vẫy tay với hai người. Ba ba bảo bảo vui mừng kêu to, đồng thời nhanh chóng lao vào trong lòng cao lôi hoa. Phỉ ti Nhĩ. Lần này ta đến trước hết là muốn mang bảo bảo ra ngoài. Cao lôi hoa cười nói bởi vì phong ấm không phải là một nơi ở tốt cho bảo bảo. Được rồi. Ta biết. Vong Linh nữ thần tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải đồng ý. Nàng không thể đi ra ngoài được vì hàng trăm vạn vong Linh vẫn đang cần sự giúp đỡ của nàng. Nàng mà đi thì đám vong linh này thật sự sẽ tẹo hết luôn Cao lôi hoa Nếu anh muốn ra ngoài thì tôi có thể cho anh mang theo một trăm tên huyết kỵ sĩ Vong linh nữ thần đột nhiên nói với Cao lôi hoa Vụ chiến thần lần trước đã đem lại cảm giác ái nấy cho nàng Cho nên lần này nhất định phải bồi thường một chút cho Cao lôi hoa Huyết kỵ sĩ cao lôi hoa nhíu mày huyết kỵ sĩ là gì vậy đúng vậy? Huyết kỵ sĩ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 233 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 233 huyết kỵ sĩ Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn vong linh nữ thần từ vẻ mặt của nàng là có thể biết huyết kỵ sĩ hẳn là không đơn giản. Đúng vậy, chính là huyết kỵ sĩ. Vong linh nữ thần cười khẽ huyết kỵ sĩ được tạo thành hoàn toàn từ máu, lấy máy của chủ nhân bọn họ làm cơ sở. Do đó bọn họ rất trung thành. Hơn nữa bọn họ rất hùng mạnh. Đây chính là áp chủ bài cuối cùng của tôi. Hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, hơn nửa từ máu tạo thành. Vậy bọn họ trông như nào? Cao lôi hoa hỏi. Nghe vong linh nữ thần nói cả nửa ngày cao lôi hoa vẫn không thể hình dung ra huyết kỵ sĩ như thế nào. Ha ha vong linh nữ thần giải thích bản thân các huyết kỵ sĩ đều là linh hồn của cường giả trong các tộc thượng cổ. Bởi vì khi còn sống thực lực của bọn họ rất mạnh cho nên sau khi chết thì linh hồn của họ không biến mất. Hơn nữa ở những nơi đặc thù đẫm máu chiến trường. Pháp trường thì sau khi chết đi bọn họ có thể hấp thụ được máu của những người khác để tiến hóa thành huyết kỵ sĩ. Tuy linh hồn bọn họ còn tồn tại. Nhưng do đa phần đã mất đi trí óc nên về cơ bản bọn họ hành động hoàn toàn theo bản năng hoặc theo mệnh lệnh của chủ nhân. Vong Linh Nữ Thần nói tuy thế nhưng cũng đừng có coi thường bọn họ. Sự lợi hại của bọn họ không chỉ về mặt trí tuệ, nhưng bọn họ có đặc tính rất đặc biệt. Đó là bọn họ có thể phát huy thực lực bằng nửa chủ nhân mình. Tỉ như anh... Huyết kỵ sĩ nào có máu của anh sẽ có một nửa thực lực của anh. Sau khi nghe được lời nói của vong linh nữ thần, hai mắt của cao lôi hoa lập tức sáng bừng. Có một trăm tên có sức mạnh bằng nửa hắn. Đúng vậy. Đây trình là hàng đặc biệt của tôi. Vong linh nữ thần thần bí nói muốn tạo thành huyết kỵ sĩ cần một giọt máu tươi của chủ nhân. Rồi sự sống của bọn họ sẽ phụ thuộc vào sự tồn tại của chủ nhân. Nếu chủ nhân của họ không chết thì bọn họ sẽ tồn tại vĩnh viễn. Hàng tốt! Nghe đến đó, Cao Lôi Hoa không kìm nổi phải bật thốt lên tán thưởng những vị thần khác có huyết kỵ sĩ của riêng mình hay không? Cao Lôi Hoa hỏi. Vong Linh Nữ Thần lắc lắc đầu nói những vị thần khác không có khả năng đó. Chỉ có tôi, vong linh nữ thần mới có thể khiến huyết kỵ sĩ nghe lời. Chẳng lẽ không thể chinh phục huyết kỵ sĩ bằng vũ lực hay sao? Cao lôi hoa vừa đi vừa hỏi. a, huyết kỵ sĩ là vong linh nên bọn họ không biết chết là cái gì. Vong linh nữ thần nói tiếp thế nên trừ tôi là người nắm giữ vong linh ra thì không ai có thể khống chế họ. Cao lôi hoa gật gật đầu rồi bước theo vong linh nữ thần tới một bãi tha ma sau thần điện. Vừa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt cao lôi hoa chính là mấy trăm huyết hồn đang bồng bền giữa không trung. Tôi bồi dưỡng huyết kỵ sĩ chính tại nơi này. Những linh hồn đó chính là những huyết kỵ sĩ. Ở đây tổng cộng có 324 tên huyết kỵ sĩ. Vong Linh Nữ Thần chỉ đám huyết kỵ sĩ phía trước nói anh hãy lựa chọn một trăm tên cho mình đi. Không có gì quan trọng cả. Cô thay ta chọn là được rồi. Dù sao hắn cũng không biết tên huyết kỵ sĩ nào tốt hơn nên chọn hay không chọn cũng như nhau vậy cũng được. Vong Linh Nữ Thần gật đầu rồi khẽ vẫy tay một cái. Lập tức 100 tên huyết kỵ sĩ trên người hiện ra màu đỏ của máu bay tới trước mặt vong linh nữ thần. Cao lôi hoa, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận máu tươi của anh rồi. Vong linh nữ thần quay sang nói với cao lôi hoa. Ừ, cao lôi hoa đáp rồi rút kiếm tài quyết ra rồi cứ vào tay mình một dòng máu tươi màu vàng từ cổ tay cao lôi hoa chảy ra. Cao lôi hoa cũng ngạc nhiên nhìn máu của mình. Vong linh nữ thần nhìn thấy vẻ sưởng sờ cao lôi hoa liền cao mày. Nàng nhanh chóng cầm lấy tay hắn rồi vung lên. Dòng máu tư trên cổ tay cao lôi hoa biến thành 100 giọt nhỏ bắn về 100 huyết kỵ sĩ. Trong phút chút từ trên người 100 tên huyết kỵ sĩ xuất hiện hào quang màu vàng tím. Sau khi hào quang biến mất, một trăm kỵ sĩ hình người trong trạng thái lỏng màu vàng lợt hiện ra trước mặt Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa, anh làm sao vậy? Vong Linh nữ thần hỏi hắn. À! Cao Lôi Hoa tỉnh lại. Hắn chỉ vào những giọt máu vàng đang chảy trên tay mình. Cười khổ nói giờ tôi có thể tính là người không em là không phải. Vong linh nữ thần khẽ cười cao lôi hoa, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cao lôi hoa mãi là cao lôi hoa. Cho dù máu có biến thành màu xanh, thì anh cũng có biến thành người khác đâu. Đúng không Phù? Cũng đúng. Cao lôi hoa gật đầu. Được rồi trở về thôi. Phải biết rằng vong linh tục có thể ra khỏi đây không đều phụ thuộc vào anh đó. Vong linh nữ thần nói Ôm lấy bảo bảo cao lôi hoa bước ra khỏi phong ấn Vong linh nữ thần đứng bên trong phong ấn nhìn cao lôi hoa Há miệng hồi lâu mới thốt ra được một câu cao lôi hoa Hãy chăm sóc con gái tôi thật tốt Yên tâm đi Có tôi ở đây cam đoan bảo bảo sẽ an toàn Cao lôi hoa vẫy tay với phong linh nữ thần rồi bước ra khỏi phong ấm. Vượt qua rất nhiều thành thị của quan minh đế quốc, một lần nữa cao lôi hoa bế bảo bảo về tới quan minh đế đô. Ha ha, ba ba, tới nơi rồi sao bảo bảo ở trong lòng cao lôi hoa hương phấn hô lên. Đúng vậy chúng ta đã trở lại. Cao lôi hoa cười với bảo bảo rồi chìa tay đẩy cánh cửa quen thuộc đi vào bên trong. Chúc mừng trở về con rể. Hải hoàng bô say đôn cao mày từ trong nhà đi ra. Từ khi cao lôi hoa gõ cửa, lão đã cảm thấy khí tức của hắn. Lập tức lão nhẹ nhàng thở phào Ông ngoài biến thái. Cháu đã trở về bảo bảo nhìn thấy hải hoàng thốt ra một câu khiến bô say đôn tức đến hột máu. Ác bô say đôn cười méo sẹo nhìn bảo bảo. Bởi vì lần trước thấy được cháu gái Lão quá hưng phấn đến nổi cởi quần lót của Bảo Bảo ra để xem đó là cháu trai hay cháu gái Và giờ đây lão phải mang cái biệt danh này Có việc gì sao? Nhạc phụ cao lôi hoa nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Bô Say Đôn liền nghi hoặc hỏi Đang nhớ tới con thì thật may con trở về Nếu không ta cũng không biết phải làm sao bây giờ Mấy hôm trước ta và tỉnh âm muốn về nhà Dù sao chúng ta đã ở trong thế giới nhân loại khá lâu rồi Poseidon nói tiếp Nhưng mấy ngày nay tâm tình của tỉnh tâm không được tốt lắm Nên chúng ta không thể về nhà được Thật may mắn con đã trở về rồi Con mau đến xem tỉnh tâm như thế nào đi Tỉnh tâm xảy ra chuyện gì sao? Tại sao tâm tình nàng lại không tốt? Cao lôi hoa hỏi đầy khó hiểu tỉnh tâm không phải là người dễ tức giận mà. Con tự mình xem đi. Bô say đôn biểu môi nói. Ba ba tỉnh tâm mụ mụ tức giận sao bảo bảo cũng nhìn hải hoàng đầy ngờ vực trong trí nhớ của cô bé tĩnh tâm là người rất bình thản nên khi nghe tĩnh tâm tức giận bảo bảo rất ngạc nhiên vâng để con đi xem cao lôi hoa ôm chặt bảo bảo rồi chân khẽ điểm một kép rồi cả người như gió lao lên trên lầu tốc độ thật nhanh hải hoàng run lên tốc độ cao lôi hoa vừa mới thi triển so với mấy ngày trước thì nhanh hơn nhiều Tiến bộ như vậy cũng thật quá sức tưởng tượng rồi. Chẳng lẽ ta đã già rồi không thể theo kịp bước chân với những người trẻ tuổi hay sao? Hải hoàng thầm nghĩ trong lòng. Cao lôi hoa nhanh chóng lao đến phòng của tĩnh tâm. Phải biết rằng tính cách của nàng rất lãnh đạm bởi vậy nên nàng sẽ không dễ dàng giận dữ điều gì. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy? Tỉnh tâm, tỉnh tâm cao lôi hoa đập cửa phòng tỉnh tâm. Kết cửa phòng mở ra. Tỉnh tâm với mái tóc màu lam và đôi mắt xanh dường như chưa từng thay đôi. Tuy rằng nhìn qua có vẻ hơi tiều tụy nhưng cũng không có khác biệt gì lớn. Tỉnh tâm. Có chuyện gì vậy cao lôi hoa nóng nảy nói. Ta là mẹ vợ của con. Người phụ nữ trước ma liền mỉm cười xấu xa. A Cao Lôi Hoa đờ đẫn, nhìn kỹ lại thì quả nhiên đây không phải là Tĩnh Tâm. Bởi giữa Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm có sợi dây liên kết rất đặc biệt. "Mẹ Tĩnh Tâm đâu rồi?" Cao Lôi Hoa cúng cuồng hỏi. Tĩnh Âm chỉ ra sau rồi nói nó ở bên trong, nhìn nó đang khổ sở lắm. "Vậy để con đi vào." Tĩnh Tâm Cao lôi hoa gọi to một tiếng rồi đơn vào trong phòng. Ba ba vào xem tĩnh tâm mụ mụ đi. Con cùng bà ngoài đi tìm tiểu toa nhi chơi. Bảo bảo nói với cao lôi hoa đầy quan tâm. Ha ha, bảo bảo thật thông minh. Cao lôi hoa mỉm cười rồi trao cô bé cho tỉnh âm. Cao lôi hoa từ từ bước vào phòng. Ở bên trong, tĩnh tâm ngồi trên giường đồ nâng. Gơm y y cơm mái tóc lam của mình. Tỉnh tâm vẫn xinh đẹp như trước nhưng ánh mắt nàng rất buồn. Tỉnh tâm, nàng làm sao vậy cao lôi hoa đi tới ngồi cạnh nàng rồi dịu dàng hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr 234 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr Chương 234 tỉnh tâm, nàng làm sao vậy? Cao lôi hoa bất an nhìn tỉnh tâm. Chính bởi vì tỉnh tâm bình thường rất hiếm khi tức giận, nên khi nàng tức giận khiến hắn rất là lo lắng. Tỉnh tâm nhìn cao lôi hoa rồi nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói một câu nào. Nhưng hành động đó lại khiến cao lôi hoa càng thêm lo lắng hơn. Xảy ra chuyện gì vậy tỉnh tâm? Có chuyện gì mà không thể nói cho ta sao cao lôi hoa ôm lấy cho tĩnh tâm rồi dịu dàng hỏi. tĩnh tâm quay đầu lại, đôi mắt màu lam tha thiết nhìn cao lôi hoa, thật lâu sau trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ buồn bã. Vẻ buồn bã của nàng sao thoát khỏi ánh mắt tinh tế của cao lôi hoa rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nàng có thể nói với ta một tiếng được không thấy tỉnh tâm cả buổi mà không nói câu cao lôi hoa tức thời nóng giận Bỗng nhiên tỉnh tâm đẩy cao lôi hoa ra rồi đè hắn xuống giường Cao lôi hoa thuận thế ôm chặt lấy tỉnh tâm Một lúc sau tỉnh tâm ngẫm đầu lên rồi nhẹ nhàng đẩy cao lôi hoa ra Làm sao vậy cao lôi hoa khẽ hỏi Tỉnh tâm gật đầu rồi chỉ chỉ vào miệng rồi lắc tay Vậy có nghĩa gì nhìn những động tác của tỉnh tâm Cao lôi hoa cả kinh tỉnh tâm chẳng lẽ nàng không nói được nữa Giọng nói của tỉnh tâm thuộc lại tiên âm Cao lôi hoa còn nhớ rõ lần vui vầy cá nước đầu tiên Khi tỉnh tâm gọi tên hắn Giọng nói đó khiến cao lôi hoa không thể nào quên Trong truyền thuyết Tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư có sức hấp dẫn đặc biệt. Có thể khiến những con thuyền của Nhân lại lạc đường vĩnh viễn trên biển cả. Thường thì những gì Mỹ lệ nhất đều có sức mạnh rất khủng bố. Tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư cũng như vậy. Nhưng sự khủng bố của các nàng chỉ xuất hiện khi đối mặt với địch Nhân. Nhưng mặc kệ tiếng hát của mỹ nhân ngư thế nào, cao lôi hoa chỉ biết rằng giọng nói của tỉnh tâm rất tuyệt vời. Tỉnh tâm khẽ gật đầu. Kể từ lần trước nàng chỉ có thể nói chuyện được hai ngày đến sáng ngày thứ ba. Khi ngủ dậy nàng bỗng phát hiện mình không thể nói được nữa. Bởi vậy mấy ngày nay nàng đều rầu rỉ không vui. Tâm tình được rồi lại mất khiến tỉnh tâm cảm thấy rất áp lực không sao đâu, không sao đâu tỉnh tâm. Biết được nguyên nhân khiến tỉnh tâm khổ sở cao lôi hoa thở dài một hơi. Một ngôi bị mất giọng nói từ lâu vừa nói được nhưng vài ngày sau lại không nói được. Cho dù kiên cường như tỉnh tâm cũng không thể chịu được chuyện tàn khốc như vậy. Nương giọng nói của Tĩnh Tâm đã trở lại, tại sao giờ này lại mất đi? Chẳng lẽ do sức mạnh lời nguyền rủa của biển cả? Lúc này Cao Lôi Hoa lại không biết rằng, lời nguyền rủa của biển cả đối với hắn rất có lợi. Sau này hắn mới biết tác dụng của nó và còn tiếc rằng tại sao lời nguyền lại không mạnh hơn một chút. Không có việc gì đâu, Tĩnh Tâm Chỉ là không thể nói chuyện thôi mà cũng không phải sự tình to lớn mà. Ngày đó ta yêu nàng thì nàng cũng không nói giống như thế này. Bất kể là hiện giờ nàng có nói được hay không thì ta vẫn yêu nàng mãi mãi. Cao lôi hoa ôm chặt tỉnh tâm vào lòng mình. Nghe được lời nói của cao lôi hoa tỉnh tâm càng vùi sâu vào lòng cao lôi hoa. Cao lôi hoa cắn chặt răng nói tỉnh tâm. Không phải là không nói được sao cao lôi hoa nâng khuôn mặt tĩnh tâm lên nói ta không tin là không tìm được phương pháp giúp em nói được. Lần trước ta có thể giúp em cái ấy. Tiếc sữa. Nên ta cũng có thể giúp em nói được. Cái anh cần chỉ là thời gian. Khuôn mặt tĩnh tâm bỗng đỏ bừng lên trong mấy ngày này nàng đã học được không ít kiến thức mới. Nàng đã biết rằng xử nữ không có sữa. Đương nhiên, nàng là ngoại lệ. Vậy nên khi Cao Lôi Hoa nói đến hai chữ tiết sữa thì nàng lại càng xấu hổ. Ha ha! Nhìn khuôn mặt kiều diễm của tỉnh tâm Cao Lôi Hoa không kìm nổi hôn trộm một cái. Nhưng hắn lại không ngờ được tỉnh tâm lại giữ chặt mặt hắn hôn đáp trả nồng nhiệt. Sau khi hôn... Hai người cứ như thế ôm nhau, cao lôi hoa không nói thêm cái gì. Có đôi khi im lặng lại hơn có tiếng. Nhìn tỉnh tâm trong lòng mình. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng trên hoang đảo. Cái tư thế oai hùng của tỉnh tâm khi chém đứt đôi con phong lan. Lúc đó hình ảnh của nàng đã in sâu vào tâm trí của cao lôi hoa. Lúc ấy Cao Lôi Hoa hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày tỉnh tâm lại nằm trong lòng mình. Hắn và nàng quen nhau cũng không tính là dài, chỉ có mấy tháng. Nhưng trong những tháng ngày ngắn ngủi đó, hình ảnh tỉnh tâm lại chiếm giữ một phần trọng yếu trong trái tim của Cao Lôi Hoa. Hiện tại, hắn biết rằng mình không thể đánh mất nàng. Tỉnh tâm là duy nhất của hắn trong cái thế giới này. Nếu có thể giúp Tĩnh Tâm nói chuyện trở lại thì thật tốt." Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, "A, đúng rồi." Nhìn bàn tay mảnh khảnh của nàng, mắt Cao Lôi Hoa lón sáng. "Ta có cách rồi, Tĩnh Tâm." Cho dù nàng không cần nói nhưng vẫn có thể khiến người khác hiểu. Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền cười nói với Tĩnh Tâm. Hai mắt tỉnh tâm sáng vườn lên hy vọng, nhìn về phía cao lôi hoa. Cao lôi hoa nắm chặt lấy tay nàng, nhìn bàn tay mềm mại này, cao lôi hoa đã nghĩ tới ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Hồi ở địa cầu, cao lôi hoa cũng không học qua món này. Chỉ là nhìn tay của tỉnh tâm. Hắn chợt nhớ tới ở địa cầu. Rất nhiều minh tinh Ngôi sao ca nhạc khi nhảy cũng đá thêm mấy động tác đó vào. Lúc đó dùng tay ra hiệu trong khi nhảy có một thời trở thành mốt nên hắn cũng nhớ được một số động tác đơn giản.